Truyện thứ hai, câu chuyện bên đất dòng heo Cậu tư Nguyễn Hữu Cảnh là con trai độc nhất của thầy Thôn Nguyễn Hữu Thạnh Ở làng Đạo Ngạn, tỉnh Mỹ Tho Trên cậu có hai người chị là cô Nguyễn Thị Tố Nguyệt, tuổi mới 22 Và cô Nguyễn Thị Tố Nga, tuổi vừa 21 Thôn là chức vụ không nằm trong ban hương chức hội tề trong làng Như hương cả, hương chủ, hương sư, hương trưởng, hương chánh, hương giáo, hương bộ, xã trưởng Hương quảng hương thân Hương hào và chánh lục bộ Thôn có chức vụ giữ công nho trong làng Tức là ngân quỷ để dùng vào việc làng Làng đạo ngạn cách ngã ba Trung Lương Và làng đạo Thạnh Con sông Bảo Định Ở đây vắng vẻ Dường tự tỏa bóng râm mát lạnh Dân chúng trước năm 1945 Chuyên nghề trồng dâu nuôi tầm dệt lụa Nhưng vợ chồng thầy Thôn Thạnh Không làm nghề tầm tan Ngoài 150 mẫu ruộng Thầy còn lập hai mẫu giường trồng dừa tam quan Cao bà điểm, mận hồng đào Chuối cao, chuối sứ, cam hồng mật quýt đường xoài cát Xoài an ca Ổi xá lị Ổi cửu nguyệt Và thầy còn tạo một sở rẫy Để bán xỉ rau cải cho bạn hàng bông Bán lại tại chợ bến chùa Lẫn chợ trung lương Chợ vòng lớn, chợ vòng nhỏ, chợ mỹ tho Vì dư ăn dư để Nên thầy tạo nghi thức sang trọng Nhà thầy thuộc loại nhà xưa chỉ gồm một căn hai trái Nên cẩn đá xanh mái lợp ngói dễ rồng Nhưng căn lẫn trái đều rộng rãi và cao ráo Sân trước lẫn sân sau không có lót gạch tàu mà tráng xi măng Sân trước có xây ba cái bồn Một cái trồng chuối kiển hình rẽ hoạt Một cái trồng cây mai chiếu thủy sống trên 20 năm Còn cái thứ ba ở giữa thì trồng cây mai thúy vũ Cây trạng nguyên Những cây lá gấm Những khóm quệ lan Những cây bông ngải còn sân sau thì lộ ở khoảng giữa nhà trong và căn gác nơi đây thầy đặt hòn non bộ ở giữa sân áp vào vách tường bên mặt thầy đặt lòng chim với mái lợp ngói ống vách lưới sắt chia làm ba tầng từng trên thầy nuôi chim bạch yến từng thứ hai thầy nuôi két phụng từng chót thầy nuôi chim manh manh và chim áo già còn áp vách tường bên trái thầy dựng cái dàn thiên lý Áp theo bực thềm chót của căn gác, thầy đặt những chậu kim đồng, chậu ngọc nữ, chậu thổ lan, chậu hương tiểu mũi, những chậu yên chi có ba loại hoa màu lam ngọc, màu đỏ tía và màu vàng tái. Trong nhà thầy sắm bàn ghế bằng gỗ cẩm lai, sắm liễn mung, liễn son, tranh tàu, đồ cổ ngoạn của tàu thật xuê xoan. Nguyên vợ chồng thầy thông thạnh vốn cưng cậu con trai độc nhất của mình và cô ba Tố Nga. Cậu Tư và cô ba đều xinh đẹp và lanh lợi ngay từ thỏ Còn cô hai tố nguyệt khi còn bé thơ lại lu mờ, lạc lẻo và phù khờ Chậm chạp cho nên cô không được cha mẹ thương yêu cưng chiều Tuy vợ chồng thầy thông thạnh không hà khắc với cô trưởng nữ của mình Nhưng lại hưởng hờ lạnh nhạt với cô Có món ngon vật lạ thì cậu bé tươi và cô bé ba được nhiều hơn Và khi họ sắm những món đồ chơi thì cái đẹp và mắc tiền thuộc về hai đứa em của cô bé hai Còn cái phẩm chất tầm thường và rẻ mạt thuộc phần cô Bà Hương Bộ Mạch, thân mẫu của Thiếm Thôn Thành, thấy vậy bất bình, bảo con gái về chàng rễ. Vợ chồng bay ăn ở bất công với con thì sao xứng đáng làm bậc sanh thành của con Tố Nguyệt. Thôi thì bay để tao nuôi nó, dạy dỗ nó theo cách, theo ý của tao. Mai sau dù nó kém ngọc dung kim màu thì cũng được cái nết na đúng đắn, cái hạnh kiểm khích khao. Vậy là cô bé hai tuyến Nguyệt được về ở với bà ngoại ở cái bè cách xa đạo ngạn hơn ba chục cây số trong nhà bà hương bộ mạch còn có người chị ruột của thím thôn thạnh vốn tu tại gia theo giới cận sư nữ giới u bà di từ khi vừa mới trưởng thành lũ cháu gọi đương sự là má hai người u bà di này rất cưng tố nguyện bắt cô học thuộc lầu những bài thần chú như đại bi chú quan âm linh cảm chân ngôn dược sư quán đảnh chân ngôn tiêu tai các tường thần chú Vì đường xá xa xôi vợ chồng thầy thông thảnh ít khi đi thăm con Còn cô trưởng nữ kia cũng làm biến về đạo ngạn Không phải cô hờn tía má mình ăn ở bất công với mình Nhưng ở cái bè cô còn có nhiều bạn gái lẫn bạn trai Lại được má hai và bà ngoại cưng chiều Gần nhà lòng chợ có ông bang sạch cấm diền Tức thạch kim anh Chuyên nghề coi mạch hốt thuốc Rảnh rang ông cùng thằng con trai tên sạch xính dục Tức thạch thanh ngọc dùng keo dải giấy bồi và thuốc màu để bồi đắp và tu sửa những bức tranh tàu cũ nát mà ông mua ở cửa hàng Lạc son thành những bức tranh mới thiệt khéo thiệt lộng lẫy thạch thanh ngọc rất mến tố nguyệt nên mỗi khi có bánh trái ngon đều chia một nửa cho cô bé còn cô thường hái bông điệp bông trang bông huệ bông cẩm nhung trong vườn để cậu trang hoàng bàn thờ đức quan thánh đế quân và bàn thờ đức ông bổn tức là ông trịnh hòa người đã đem khách thương nhân qua kiều sanh cư lập nghiệp khắp thế giới Khi lên 6 tuổi, Thạch Thanh Ngọc phải ra Mỹ Tho học trường Tàu Tố Nguyệt và cô cậu khóc thôi trời sầu đất thảm vì quyến luyến nhau Thạch Thanh Ngọc an ủi Mỗi dịp cuối tuần Ngọc sẽ cởi xe đạp về đây thăm Nguyệt Tố Nguyệt vẫn khóc Từ đây về sau Nguyệt không chơi với ai hết, chỉ có Ngọc là bạn mà thôi Giờn trước giờn sau không có ai Thanh Ngọc hung Tố Nguyệt một cách chục rồi co dò chạy mất Từ đó mỗi khi qua nhà ông Ban dìn chơi, gặp ông đang bồi tranh, Tố Nguyệt xúm lại phụ ông, giúp ông dài trường lập vặt để được dịp nhắc nhở thanh ngọc. Ông Ban dìn truyền nghề bồi sửa tranh cho Tố Nguyệt. Thấy tình cảm quyến liến của hai trẻ, ông Ban dìn bảo bà hương bộ mạch. Hay à, con cháu ngoại của bà coi bộ thương thần con ngộ dội lắm, còn thằng nọ cũng xôn sang khi xa con nhỏ kia lắm chắc ông trời suối biểu tụi nó thương nhau, chơi ngộ đâu có dám suy chuyện bậy chuyện bạ đó. khi thằng chiên dục mới lớn lên là ngộ muốn cưới con duyệt cho nó lên duyệt tức là Nguyệt. bà gật đầu cho ngộ mừng liền, bà hưng bộ. bà Hương bộ mặt không biết nói sao cho phải. dòng họ bà chưa hề có cái mã lấy chồng chệt, nhưng cô u bà di đỡ lời mẹ. ngộ cũng nghĩ rằng hai đứa nó chắc duyên nợ gì đây. ừ. Chừng nào tụi nó lớn lên hẳn hay, thằng con của nị á, dễ thương lắm, nó nói tiếng Việt rành, lại còn nhờ ham đọc sách báo chữ Việt, nên nó nói tiếng Việt bằng những câu mạch lạc và minh bạch. Ngộ không muốn nó chỉ học trường Tàu rồi tốt nghiệp với bằng sơ trung hay cao trung, xin nị cho nó học chương trình Tây ở trường Pháp qua học hiệu. Ông Ban Cắm dìn nói, mấy anh mấy chị của nó cũng muốn vậy chứ, học trường Tây giỏi giang quá mà, nó là con út lửa cả nhà cưng lắm. Nó phải biết tiếng Tây tiếng ăn Lê Lê mà buông ban với tụi ngoại quốc lơ Cô ưu bà danh tán thành Thằng con nỉ mà biết tiếng ăn Lê Rất dễ tiếp xúc với dân ngoại quốc Từ 14 tuổi cô hai Tố Nguyệt Bắt đầu tụng kinh dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Thường xuyên nên bầu tâm cảnh cô sáng lầu lầu Gương mặt cô cũng có thần thái sáng rực rỡ theo Một hôm nọ vì nhớ Thạch Thanh Ngọc Tố Nguyệt ra chơi ngoài mé sông Bỗng cô thấy có một cái túi vải trôi tấp vào đám lau sậy Cô liền mở ra thấy năm bức tranh Phật và Bồ Tát bị nước làm màu sắc gột phai lem luốc. Cô đem tranh về cho má hai cô coi Cô U Bà Di nói Bức tranh thứ nhất là bức A-di-đà Tam-tôn gồm Đức Phật A-di-đà đứng giữa Bên trái là Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Bên mặt là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Còn bức tranh thứ hai là bức Thích Ca Tam-tôn gồm Đức Phật Thích Ca đứng giữa Bên trái là Đức Đại Trí Dân Thù Sư Lợi Bồ Tát Bên mặt là Đức Đại Hạnh Phổ hiền Bồ Tát Còn bức thứ ba là tranh Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bức thứ tư là tranh Đức Đại Nguyện Địa Tạng Dương Bồ Tát Bức thứ năm là tranh Đức Phật Mẫu chuẩn Đề Còn phải hỏi ông Ban dìn coi có thể bồi sửa hai bức tranh này không Ông Ban dìn bảo rằng có thể sửa được Nhưng phải đợi tuần lễ sau Thạch Thanh Ngọc về cái bè nghỉ hè Rồi sẽ bắt tay vào việc Rồi đó cả ba ăn chay trước khi bồi sửa năm bức tranh Trọn thời gian làm công việc tỉ mỉ về giấc giả này Cả ba cũng vẫn ăn chay Bà Ban dìn nấu nhiều món chay ngon không bút mực nào tả xiết Mỗi bữa ăn Bà Ban dìn có mời hai mẹ con bà Hương Bộ Mạch tham dự Chỉ trong vòng hai tuần lễ năm bức tranh đã được chỉnh đốn hoàn bị Được đóng khung và lộng kiến Cô U Bà Di đã có tranh tượng nhiều rồi Nên cô chỉ lấy hai bức A Di Đà Tam Tôn Và bức Đức Phật Mẫu chuẩn Đề bà ban gìn nói vợ chồng ngô giữ bức tranh kia là lễ mai sau tặng cho con dâu tôi ngộ lo chê công tụi nó cũng nhiều lắm bãi trường kỳ đó đối với tố nguyệt và thạch thanh ngọc thiệt là thần tiên cả hai có nhiều việc tâm tình với nhau nhưng chưa dám đi xa hơn cái hung của cậu trên má cô mỗi khi hai người chia tay hai về nhà nấy một đêm tố nguyệt nằm chim bao thấy có một người đàn bà mặc áo dài rằn ri son phấn hực hở nữ trang rườm rà bảo cô hai ôi tôi vốn là chủ năm bức tranh kia tôi mua từ chợ lớn rồi đi tàu xà líp về vĩnh long ai về tôi bị tuổi ăn cướp đoạt tiền rồi xô tôi xuống sông mỹ tho nó lục cái túi vải chỉ thấy tranh phật nên nổi gió quăng luôn xuống sông xác tôi trôi ra biển đông làm mồi cho cá mập còn túi vải thì trôi tấp vào bờ lau gần nhà cô Tôi chết trôi xong đây chỉ là phải trả ác quả kiếp trước Kiếp này tôi tuy là kỹ nữ Nhưng biết dùng tiền tặng của khách tiền qua Đến cứu giúp kẻ xa cơ hoạn nạn Và cúng dường cho chư tăng xây tháp xây chùa Thấy tôi có lòng thành nên Đức Nam Hải quan âm Cho tôi thác sanh lên từng trời đâu súc Nhưng tôi còn chút nợ nần với cô từ ba kiếp trước vong linh tôi sẽ làm dông phù hộ cô Cho tới ngày cô sanh đứa con đầu lòng Mỗi khi lâm nạn cô nhớ cầu như vậy Xin cầu vong hồn cô bảy giai huệ về cứu giúp Dĩa cô hai tố nguyệt hỏi Thưa cô chẳng biết tí má em có chịu gả em cho người khách trú hay không Hồn cô giai huệ nói Cô hãy an lòng cậu thạch thanh ngọc vốn hiền lương Rồi đây sẽ đậu bằng tú tài pháp Ba má cô đáng lẽ phải nài nỉ ông bà ban gìn mà gả cô cho cậu Khi lên 16 tuổi, cô hai tố nguyệt dục trổ mã, cao lớn, khỏe mạnh và xinh đẹp mặn mòi. Lúc đó Thạch Thanh Ngọc học năm thứ tư trường Pháp qua học hiệu E.coli Franco-Chinoise gần thành Ô Ma ở Sài Gòn. Còn cô thi đậu vào năm thứ nhất Ban Thành Trung học ở trường Le Maire de Miller ở tỉnh Mỹ Tho. Từ đó cô về ở luôn với cha mẹ. Từ khi thấy cô trưởng nữ của mình vào trường trung học lại có chút bóng sắc nên vợ chồng thầy Thông Thạnh có vẻ niềm nở với cô hơn còn cô ba tố nga lẫn cậu tư hữu cảnh tuy khôn lanh nhưng không sáng dạ trong việc học hành họ thi rớt vào trường trung học nên phải lên sài gòn học trường tư thục chấn hưng cô ba tố nga mới đúng là một mỹ nhân tóc mung da tuyết dốc mình phì mỹ lưng ông thắt đáy đã dậy mặt cô sáng đẹp như trăng thu gò má cô hồng hào như da trái vải chính sống mũi cô thả giọt mật và bóng như xoa mỡ mắt cô sáng ngời ngời như tinh tú Môi cô tươi đẹp như sen hường mở cánh, răng cô đều đặn, khít khao và bóng lộn như hột bắp non Cậu tư hữu cảnh thì đẹp trai như triệu lôi, tài tử hát bóng bên Hồng Kông Nhưng cô ba lẫn cậu tư chỉ là những kẻ có mỹ mạo, trái tâm địa họ thấp thỏi giống tía má mình Bởi cả hai không chịu ảnh hưởng cái từ tâm và cái cao thượng của bà ngoại và của người chị của mẹ mình Nên họ chỉ biết háo danh hám lợi, thích ăn trên ngồi trước thiên hạ thường thường vào ba ngày tết ba chị em có dịp gặp nhau vợ chồng thì thông thạnh vui lắm vì thấy lũ con mình đã xinh đẹp và có ăn học trội hơn lũ thanh niên trong làng đạo ngạn và luôn cả trong làng đạo thạnh trong khi cô ba tố nga và cậu tư hữu cảnh ăn mặc kim thời với quần áo mắc tiền thì cô hai tố nguyện chỉ diện áo bà ba bằng vải poplin hay bằng vải ba tấc trắng hoặc đen cô ba tố nga thường bảo chị em đeo đuổi theo bậc trung học Là học chơi học bời Để thiên hạ không chê em quê Em kém Từ đây cho tới ngày em thi bằng thành trung, Biết đâu có kẻ thuộc thế gia vọng tộc Lại có khoa bản đem trầu rượu Trình tía mát Để thỉnh em về làm phu nhân Cậu tư hữu cảnh rùng dài Học giỏi mà làm cỡ bự giáo sư trung học Sao bạn trở thành một đại thương gia Như đa số người quê kiều trong trở lớn Thằng này thích có miếng Chứ không thích có tiếng rồi ra Cô hai tố nguyệt điềm đạm Mỗi người một nghiệp Hai em à Hai em tháo giác biết quyền biến Thì hai em sẽ có cuộc sống dễ dàng sung túc hơn cuộc sống mai sau của chị Nhưng giàu gì thì giàu Cái đức bổ mới quý Có đức không sức mà ăn Cô ba Tố Nga và cậu Tư Hữu Cảnh Cười rộ lên chế nhạo Cậu Tư Hữu Cảnh liếc xéo cô hai Tố Nguyệt Chị hai bị bà ngoại và má hai đầu độc rồi Ba người ba thế hệ khác nhau Nhưng lại có chung một cách nói thím Thông Thành làm bộ can gián Cho vô câu chuyện chị bay á giàu nói chảnh nói sai bay không được phép chế nhạo nó bà ngoại và má hai bay dạy nó theo khuôn nếp cái cách thức của họ nên chị bay ăn nói giống họ công của ngoại bay và má hai bay nuôi nó tao sẽ để họ gả nó lấy chồng để cho nồi nào úp dung nấy thầy thông thạnh cười nửa miệng nghe nói má và chị hai muốn gả con nguyệt cho thằng con út của ông ban phước kiến ở cái bè nghe nói thằng đó học ở trường pháp qua học hiệu và nó rành tiếng việt Biết đọc sách báo Việt ngữ nữa Thiếm Thông Thạnh cười ngất Gã thì gã chứ Con hai nhà mình chỉ đẹp vừa phải thôi Chứ đâu có phải tiên sa phụng lộn gì đâu Còn thằng chợ thiếu niên kia Cũng bánh trai như thằng Tư nhà mình Tối ngày vừa nói giỡn Vừa móc xỏ chị mình Lấy chồng chợ sướng thân Tuy không được ăn cá Nhưng được ăn thịt hoài hoài Lại nữa không được ăn mắm Mà ăn phải ăn hầm dĩ Không được dùng nước mắm mà phải dùng nước tương tàu yếu mà thôi Mỗi kỳ nghỉ hè Thạch Thanh Ngọc về cái bè để được gặp cô hai tố nguyệt Tình cảm gắn bó càng thêm sâu đậm thiết tha Khi cả hai ra trường cậu đậu tú tài cô đổ thành chung Thì hai vợ chồng ông ban dì đi hỏi cô cho cậu con út cưng của mình Cậu tư hữu cảnh thi bốn keo mới đậu bằng thành chung Rồi không chịu đi học nữa Cậu che tỉnh Mỹ Tho xa Sài Gòn nên xin làm thủ kho trong hãng cưa cây ở chợ Tân Mai. Thuộc tỉnh Biên Hòa và gần trung tâm thành phố để mỗi khi cao hứng cậu có thể cởi xe mô tô về Sài Gòn ăn nhậu và kiếm đào đĩ để giải sầu. Rồi không hiểu cậu giai giảng cách nào để bơm cho cô Sáu Kim Oanh và cô Mười Giai Loan mỗi cô một cái bầu. Hai cô này cũng ở Tân Mai. Cô Sáu là con bà hai giỏi có cửa hàng bán guốc ở ngoài chợ Tân Mai. Còn cô Mười là con ông bà năm hứa Có sạp bán giải cũng ở ngoài chợ ấy Thiếm Thông Thạnh sợ tội mới phân xử như sau Cô Sáu chung quanh lớn tuổi làm chị Cô Mười giai loan nhỏ tuổi làm em Nhưng chẳng ai là vợ lớn Chẳng ai là vợ bé gì hết Nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn Con ai nấy nuôi Nhưng cả hai có quyền xài chung một chồng Và hữu cảnh phải cư xử sao cho công bình Với hai mụn vợ Tuy hiền ngoài mặt nhưng thắc ngập tấm lòng Thím mở tiệm mai cho cô Sáu ở ngoài chợ Biên Hòa Mở tiệm bán đồ nhậu cho cô Mười ở chợ Tân Mai Cô Sáu kim quanh than thở Từ nhỏ tôi quen đọc tiểu thuyết của nhóm tự lực văn đoàn Thích chuyện nam nữ bình quyền Ghét hữu tục đa thê Ai mà về gặp tên bợm đẹp trai kia Tôi phải sống cảnh chồng chung với một cô khác Cô Mười giai loan phàn nàn hằng học Kiếp sau tôi không thèm lấy chồng đẹp trai Cái thứ có bộ mã con phụng Nhưng lại có bụng ó đâm như cái tên hữu cảnh bỉ ổi đó Làm cuộc đời tôi kể như hết thuốc chữa rồi Hai cô một mặt dần sóc lẫn nhau Một mặt mè nheo eo ốc Tên chồng chung ngọt mật chết ruồi kia Họ cứ dậy giặt hoài hoài Làm hữu cảnh mệt cầm canh Cậu ai quán với bạn bè Hồi tôi mới về giảng hai thị này Thị nào cũng tỏ ra nhu mì Ngọt liềm liềm Bây giờ họ bắt đầu dương móng nghe nanh vuốt Ra để cắn xé tôi Phải chi họ lợt phấn phai hương Thì tôi phủ đích đá hội văn xa Để kiếm một con vợ mềm mỏng dịu ngọt khác. Còn cô ba Tố Nga chỉ học đến cuối năm thứ ba ban thành chung rồi nghỉ luôn ở nhà, đợi người coi mắt Cô kỳ kèo thầy thông thạnh mở cửa hàng ba gia tại chợ Mỹ Tho, gần cầu quay Để cho cô và người em gái con nhà chú của thầy trông coi Cô này là gái muộn chồng, tên là Quỳnh Yến, thứ hai tuổi gần 30 Cảm thấy mình đã lỡ thời, cô ta càng ăn diện gắt củ kiệu Chiều chiều hai cô cháu thay phiên nhau ngồi xe kéo dạo một vòng trong thành phố cả hai ăn mặc diêm dúa, dồi phấn tô son thiệt hực hở đeo nữ trang choáng lộn thiệt ra cô hai Quỳnh yến cũng có phần hùng hạp trong tiệm ba gia tiệm này bán đèn măng sông vàng hát máy dĩa hát máy máy đánh chữ máy may cùng đủ món văn phòng phẩm và sách báo công việc làm ăn có mọi phát triển tốt đẹp hai cô cháu thiệt ra chẳng cần buôn bán xanh lợi lập tiệm ba gia họ chỉ muốn phô trương nhan sắc của họ cho khách đàn ông thuộc loại hào hoa phong nhã và đa tình háo sắc chú ý họ Cô Hai Quỳnh Yến nói với Thiếm Thông Thành Trai trẻ nhỏ hơn em cỡ 10 tuổi Đeo theo em như loại ốc đắng theo hột cầu Nhưng em đợi kẻ vừa đẹp lứa xứng đôi với em Vừa trí thức phong nhã Em kén chồng chứ có muộn chồng đâu Mấy mụ nào thèo lẻo nói hành nói tỏi sau lưng em Em mà nghe được sẽ giả mụ ta rụng răng Không còn cái nhai cơm được luôn Thiếm Thông Thành an ủi Cô tuy không đẹp như hai bà phàn phụng cơ Và tạ nguyệt kiểu trong tuồng sang hậu Nhưng dung nha cô cũng mặn mòi chứ bộ Hơn nữa cô lại giàu có Gia sản do chú thím chồng tôi để lại dư muôn Lại còn thêm 200 mẫu ruộng tốt nữa Rồi đây cô sẽ được kết hôn với kẻ môn đăng hổ đói cho coi Thạch Thanh Ngọc chưa có vốn để mở một hãng xuất nhập cảng Nên học ngành kế toán Và làm đơn xin làm việc cho công ty tu bổ Đông Dương Tên tắt là SRIC công ty này ở bên vĩnh hội chung một nhóm với công ty vận tải đông dương tên tắt là stic ở bên chợ cũ cùng thuộc ngành hàng hải lúc đầu chàng coi việc tồn kho về sau sric và stic nhập lại làm một chàng được qua stic làm phụ tá kế toán cho viên kế toán tên trần thế phụng cũng đậu tú tài như chàng thế phụng vốn là thứ nam của một nghiệp chủ xuất cảng lúa gạo và nhập cảng bột mì cùng đường trắng là mảng củ cải đường nhà y ở đường Aras về sau đổi tên là đường Cống Quỳnh thấy phụng giận cha vì ông ta cưng người phía nam của ông ta hơn y nên y bỏ nhà lên Tân Mai làm việc cho một hãng cưa vì nhờ lương lẹo gian xảo y ta kiếm hơn ngàn đồng nhưng rồi công việc bí mật kia đổ bể cho nên nửa đêm anh ta bỏ Tân Mai xuống Sài Gòn trốn ở Khánh Hội một thời gian chủ hãng cưa dò la tung tích cha y hăm dọa ông ta đủ điều Cho nên cha y ta phải thường tiền Và dàn xếp nội vụ Để y khỏi bị tống giam trước khi ra tòa Bị cha chửi mắng thậm tệ Y hứa tu bỉ làm ăn Rồi đi học kế toán Và xin được một chân phụ tá ở STIC Thấy phụng đẹp trai Không thua cậu tư hữu cảnh Lại hùng tráng hơn Nhưng tánh tình y hống hách với mọi người dưới tay y Trừ thạch thanh ngọc ra Dù chàng không tỏ ra thái độ bất bình với y Nhưng vẫn không ưa y Chỉ đối đãi với y bằng mặt chứ không bằng lòng Tuy nhiên khi đám cưới chàng được tổ chức tại chợ Mỹ Tho Chàng có mời mọi nhân viên trong hãng Luôn cả ông giám đốc người Pháp tên Xavier Lahe tới dự Trong nhóm người được mời có vài nhân viên già nua gần tới tuổi hưu trí Cùng ông giám đốc chỉ tặng quà cho chàng Nhưng không đi dự đám Lấy cớ đường xá xa xôi dù Sài Gòn và Mỹ Tho cách nhau trên 70 số, Trần Thế Phụng cao hứng lại chịu đi vì y ta có xe hơi hôm đó cô ba tố nga cùng hai cô bạn gái của cô làm phù dâu cho chị mình tố nga đẹp trội hơn cô dâu và hai cô phù dâu kia dù cô chỉ mặc chiếc áo nhung xanh đeo vài món nữ trang thanh nhã cẩn kim cương trong khi cô dâu mặc áo đăng ten trắng đội khăn von trắng cưới vợ xong thạch thanh ngọc được người anh trưởng tên là sạch Xính sủy hay thạch thanh thủy và bà chị kế là sạch lầy phá tức thạch lệ hoa tặng cho các biệt thự nho nhỏ ở chợ phú xuân Đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật ở Cái Bè Tại nhà ông Ban Dìn Cô hai tố nguyệt sắm sẵn những bộ đồ sẫm bằng hàng mỏng in bông Cùng vài chiếc áo sườn xá mần gấm Để mặc khi viếng nhà cha mẹ chồng Lẫn nhà anh trưởng và chị kế của chồng Tới những nơi đó cô không bới tóc hình cái bí bo như trái cam Hồng mật sau óc Mà cô chẻ tóc ra làm đôi để đánh bính hình con rít Rồi thả xuống ngực Ăn mặc theo điệu tàu Cô lại càng đẹp hơn Nhất là khi bà ban dìn lồng vào tay cô đôi vòng ngọc thạch màu xanh lá chuối non Có nhà mới ở Phú Xuân Cô hai Tố Nguyệt đem năm bức tranh Phật và Bồ Tát về thờ trên lầu Nơi đây là niệm Phật đường của cô Để cô cùng các bà bạn lối xót thay phiên nhau tụng kinh Cầu An Kinh Cầu Siêu, Kinh Dược Sư Lu Li Quang như Lai Kinh Từ Bi Thủy Sám, Kinh Lương Hoàng Sám Cô ba Tố Nga mỗi khi lên Sài Gòn bổ hàng Thường ghé Phú Xuân xăm chị Có lần cô đoan ren hỏi cô Hai Tố Nguyệt Nè chị hai, hôm đám cưới chị có anh chàng kế toán hãng STIC tên Thế Phụng đi giữ đám Chẳng hay anh hai em có nói gốc tích của y ta cho chị nghe chưa Cô Hai Tố Nguyệt nói Có chứ, ảnh là con ông Trần Văn Giáp Vừa là điền chủ vừa là nghiệp chủ Anh ta đậu tú tài sau anh rể của em một năm Vì rảnh rang quá xanh nhàm chán nên anh ta đi làm việc để có tiền xài riêng Chớ không thèm ngồi nhà mát Ăn bát vàng như bọn công tử khác Cô bà tối Nga cứ ngắm tới Ngắm đuôi chiếc cà rá cẩn hột xoàn Cỡ năm ly ngoài trên ngón tay ấp út của mình Cô có vẻ suy nghĩ lung lắm Rồi chẳng biết nghĩ sao cô nói Hôm nào anh chị về đạo ngạn Nhớ rủ ảnh xuống nhà ba má tụi mình chơi cho biết Mà nếu ảnh nhận lời á Chị phải đánh dây thép cho em biết trước vài ngày Để em sửa soạn trà rượu tiệc tùng Cô hai tố nguyệt nhìn em cười chúm chím Cô ba Tố Nga cười ngất Chị cứ làm theo lời em cậy nhờ Hơi nào thắc mắc cho mệt óc mệt tim Trước khi ra về Cô ba Tố Nga còn hạ một câu thiệt nổ Chị hai biết chứ Bọn thanh niên học giỏi thường xấu trai Mình mẩy họ ốp nhách Mắt họ cận thị phải đeo kiến Coi thiệt là chán ủ chán ê Chán tê chán tái Còn cái anh Trần Thế Phụng kia Chẳng những là con nhà giàu lại học giỏi Và lại còn đẹp trai cường tráng nữa Bớ trời Giấc mơ tuyệt đối của mấy cô thiếu nữ có tâm hồn trữ tình và lãng mạn Trong số đó có con ba đạo ngạn này đó ra chị mèn ơi đó là mẫu người mà em đã từng phát quả trong mơ ước của em Khi em mới biết chuyện yêu đương Chàng ta giống kép hát bóng Clash Khi chàng ta nheo mắt với mấy con lũng con lành hôm đám cưới chị Cô cười thiệt giòn rồi ổng ẻo sách bớt bước lên xe hơi Sau khi quyết dài cô hai một cái thiệt ranh mảnh Riêng cô hai Quỳnh Yến vốn biết tấm lòng chân thiệt về đất từ bi của cô hai Tố Nguyệt Nên mỗi khi đi viếng Phú Xuân thường khóc lóc than thở hoàn cảnh ế muộn của mình Cháu ơi chẳng biết mồ mã tí má cô tán nhầm cuộc đất theo hình thể nào Mà đứa con độc nhất của họ là cô đây lấy chồng không trôi Cô giàu có nhưng gặp cảnh cô phòng chích ảnh như vậy Dẫu ngồi trên đống vàng cô cũng không ham Cô hai Tố Nguyệt khuyên Cô nên giúp những kẻ nào không tiền Tạo dựng gia đình để họ sớm thành gia thất Biết đâu cô sẽ gây ruộng phước về hôn nhân, gia đạo Giúp tiền bạc, giúp công ăn việc làm cho họ Cách giúp nào cũng tốt hết Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm Cổ nhân đã nói sai bao giờ Cô Hai Quỳnh Yến theo lời chỉ biểu Cô cháu họ của mình râm rắp Vì quen biết nhiều nơi Có cơ sở làm ăn đại quy mô Nên cô giúp những kẻ độc thân Đang gặp hồi xa cơ lỡ vận Tới những nơi đó xin việc Và họ được thâu nhận ngay Gặp ai cưới vợ thiếu tiền mua sắm cô xuất tiền ra bù đắp cho đương sự Cũng xin nhắc lại từ Sài Gòn đến chợ Phú Xuân phải qua khu hành chánh của quận Nhà Bè Thiệt ra Phú Xuân thuộc lãnh thổ quận Nhà Bè Ở đây con sông dầm Cỏ Đông chảy về và chia ra làm hai nhánh Nhánh bên trái là sông Sòi Rạp, nhánh bên phải là sông dầm Cỏ Tây Cho nên khách thương hồ có cảm tưởng sông dầm Cỏ Tây và con sông Sòi Rạp nói liền nhau Dọc theo sông có những hãng sân lớn như hãng Esso, hãng Shell và hãng Countess, hãng Texaco. Cũng dọc theo sông, từ Phú Xuân đi xuống du khách sẽ thấy bên kia sông soi Rạp là trống đồng không mong quạnh, điểm lác đác những rặng trăm bầu, những tròi chăn dịch, những khóm bình bác gian lạch nước, những cây gừa ven ao, bầu lung dũng, những cây gáo ở hai bên lề những con đê, đó là vùng đất vòng heo rạch dợp dậy. Khi đi làm việc trở lại Thạch Thanh Ngọc được Trần Thế Phụng săn đón dồn dã hơn xưa Vào một sáng thứ bảy nọ Trần Thế Phụng rủ rê Nè Ngọc Chiều nay nếu Toa có rảnh thì tụi mình thả ra cục cờ thủ ngữ làm vài ly áp xanh Hay vài ly cỏ nhát pha soda chơi Mo có chuyện nói với Toa Không hiểu sao Thạch Thanh Ngọc nhận lời Khi ngồi bên từng ly rượu áp xanh tiếp nối Cả hai nói chuyện cà kê dây ngẫm cho tới khi Thạch Thanh Ngọc say quắc Biết là tới cơ hội thuận tiện Trần Thế Phụng bảo Nè Ngọc, Toa dư biết là Moa đối với mọi người làm cùng sở với tụi mình không được tế nhị Bởi bọn nó kết phe kết đảng ngậu sĩ cả lên Đứa nào cũng thuộc loại trần tinh, mặt xanh nanh bạc hết ráo Nếu Moa không già tay ấn, tụi nó sẽ trèo lên đầu lên cổ Moa để phóng quế Nhưng riêng đối với Toa, Moa có bụng mến thương Vì Moa có linh tánh, biết Toa là kẻ hiền lương, chân chất Chẳng giấu gì Toa Hôm nay Mo có chuyện quan trọng muốn thố lộ với Toa. Số là hôm đi đám cưới Toa, Mo thấy cô phù dâu mặc áo nhung xanh đẹp như tranh vẽ. Hỏi ra thì là cô em vợ của Toa. Khi về Sài Gòn, Mo cứ mơ tưởng tới cổ hoài. Nếu không cưới được cổ, á Mo thề chẳng lấy ai. Hoặc là Mo mang bệnh tương tư rồi chầu diêm chúa. Vậy Mo xin kệ Toa về nói trước với ông nhạc, bà nhạc Toa. Cho phép tiếng má Mo đến đạo ngạn hỏi cổ cho Mo. Thạch Thanh Ngọc hăng hái. Được rồi, để Mò sẽ ấm lời nhạc gia của Mò Chuyện đó đâu có khó Cô em vợ của Mò rất đẹp đôi biết toa Bởi lời hứa nên Thạch Thanh Ngọc phải giữ lời Chàng ăn năn lung lắm Vì nhận thấy trong cơn say mình bị Trần Thế Phụng lung lạc Chàng cũng thừa biết tâm địa của cô ba Tố Nga thấp thỏi Lòng dạ của Trần Thế Phụng mờ ám Hai người đó mà thành chồng thành vợ với nhau Ai cũng có con đường quấy để mà theo Chẳng ai khuyên nhủ được ai mà lại còn suối dụng người bạn trăm năm của mình làm thêm nhiều điều tà dại xái quấy thêm đám cưới của cô tố nga vừa tổ chức ở đạo ngạn vừa tổ chức tại tửu lầu Soái kình lâm ở chợ lớn nhiều dân tai to mặt bự tới tham dự trong đó có ông giám đốc hãng STIC là Xavier Lahe không hiểu sao bên đàn trai sắp cho cô hai quỳnh yến ngồi chung bàn với ông ta vậy là cả hai có chuyện để trao đổi nhau ông Lahe quá vợ Nhưng có hai trai Gặp cô gái già bổn xứ Ăn nói đơn giản mà dễ thương Nên ông ta cảm tình liền Riêng cô hai Quỳnh Yến Từ nhỏ cho tới tuổi 30 Cô không hề có ý tưởng kết hôn với người ngoại quốc Nhưng đôi lúc nhìn cái hạnh phúc của cô hai Tố Nguyệt Cô nhận thấy cuộc hôn nhân dị chủng Không phải là không đem lại tình yêu cho đôi lứa Biết tìm lẽ sống Còn hạnh phúc thì nơi nào cũng có sẵn Để cho người ta biết sống mà tìm gặp Cô còn nhận thấy ông Samye là hay Bảnh trai, lưng dài, vai rộng mà có những nét hùng tráng Cặp môi tươi trồng mắt trong xanh Ba tháng sau đám cưới cô Hai Huỳnh Yến Với ông Sao Dè là hay Được tổ chức tại Dương Cung Thánh Đường Sài Gòn Tức nhà thờ đức bà Hai vợ chồng yêu thương nhau nồng mặn Thường lui tới Phú Xuân để thăm vợ chồng Thạch Thanh Ngọc luôn Riêng cô Hai Quỳnh Yến càng thích làm giang Làm phước hơn xưa Tiệm ba Gia ở Mỹ Tho phải sang nhượng cho người khác Cô Hai Huỳnh Yến mở tiệm ba cha khác Ở chợ Phú Nhận cũng phát đạt lắm Cậu tư hữu cảnh một hôm đi viếng cô Sáu Kim Quanh Liền xuyên tạc người cô họ của mình Chè ơi cô hai Quỳnh Yến của anh thiệt can đảm cổ nhỏ như con cằn hiu Mà dám lấy thằng tây lớn như con trâu pháo Trâu cui bò hóng Cô Sáu bực mình vì suốt tuần nay Cô trông đợi cậu đến hú hí với cô Ai ngờ cậu đến vào hôm cô bị học máu hàng tháng Thì cả hai cựp lại với nhau sao được Cho nên cô hái chồng thiệt bén ngót như lửa dao cạo Anh đừng xử bỉ chuyện thiên hạ anh tử tế đứng đắn gì hơn ai biết lắm mà cả tuần nay anh chưa vào trong đái quận con mười nên có kể số gì tới con này đâu khi thăm cô mười giai loan cậu cũng dở trò xuyên tạc cô hai Quỳnh yến cô họ của anh á bấy lâu ăn chay làm phước để cầu chồng hai về ông phật lại hưởng cho cổ một tên phiên tặc phú lăng xa cô mười giai loan nghe đồn cậu tư mua cho cô sáu kim oanh sắp gấm thượng hải màu son tàu mà chỉ tặng cho cô sắp nhung hường nên quýt cậu một cái cháy lửa Ra tùn ghét bỏ lắm Thôi đi Ông Sá Vệ Tức Sá Kia biết cưng vợ, Chẳng như ai kia có trái dưa leo Còn đèo thêm trái cà tím Chuyện người ta coi bộ anh lịch duyệt lắm Còn chuyện quái gở kỳ khoi của anh đó, Mà anh làm bộ không thấy không biết Thấy cái bản mặt hí hận của anh mà tôi ứa gan Nhưng ông Sá Lại được lệnh đổi qua xứ Cọt Tê Đồng bên Phi Châu Cô Hai Quỳnh Yến suối chồng thôi việc Để mở văn phòng xuất nhập cảng ở Sài Gòn Cả hai còn hùng với cô hai Tố Nguyệt để mở thêm một cây xăng ở bên nhà bè nữa. Còn cô ba Tố Nga thì làm affair, lại còn thêm cái nghề vừa cho vay ăn lời, cắt cổ, vừa mua đi bán lại hộp xoàn cẩm thạch. Trần Thế Phụng không hợp tánh với ông Xavier La Hay và Thạch Thanh Ngọc, nhưng lại tương đắc với cậu Tư Hữu Cảnh. Thiệt ra từ nhỏ, Tố Nguyệt lẫn Tố Nga đều yêu thương thằng em trai độc nhất của mình, cậu Tư Hữu Cảnh thường chê. Tôi cũng thương yêu chị hai tôi lắm chứ, nhưng chỉ khờ, chỉ quê, không thực tế đầu óc chỉ đâu có chịu ở trên dương gian này mà cứ bay lang thang trên niết bàn cực lạc đâu đâu á chỉ có chị ba thực tế như tôi nên mới hợp với tôi mà thôi sau khi trở thành phần tử gia đình của thầy thông thạnh trần thế phụng cứ đi thăm thằng em vợ hà rầm cả hai ưa rủ nhau đi ăn nhậu để bàn kế lương lẹo trong công việc làm ăn trong kỳ đi lăng tô dạo mát rồi ăn lẩu cá sao đệm dưa cải trần thế phụng tâm sự nè cậu tư tôi mà làm việc ở sở sùng nào á ở công ty công tiết nào mà không kiếm chát thêm tiền Do ốc mánh mung của tôi á là tôi xin nghỉ việc ở nhà ôm đích vợ hơi còn sướng hơn cậu tư rót thêm rượu thuốc vào ly ông anh rể của mình tán thành lời anh rất hiệp ý em chị ba em mà gặp người chồng như anh chắc là cả hai phải tương đắc lắm rồi đó trần Thế phụng mới kể chuyện mánh mung thất bại của mình ở tân mai rồi chỉ biểu cho thằng em vợ trời đánh của mình những kinh nghiệm mà y ta đã rút tỉa từ sự thất bại ấy cậu tư ngó ông anh rể lơm lơm chiêm ngưỡng con người lịch duyệt của y ta như chàng thi sĩ khật khùng chiêm ngưỡng bóng trăng rằm trong đầu cậu tư có nuôi một kế hoạch để làm giàu cậu đi biên hòa thuộc tỉ mỉ sự việc cho cô sáu kim Quanh nghe nhưng ba ngày qua cậu ở riết bên tân Mai với cô mười giai loan nên cô sanh buồn bực và rồi trong cuộc giải sầu cô đứt bốn chến trên chiếu bài tứ sắc cô ngồi nghe cậu thuật chuyện với vẻ mặt quạo đeo sau cùng cô ụt ra một câu nặng chình chịch như cái có đá Anh liệu hồn đó, cứ bày trò gian lận thì cũng có ngày ăn quen, chồng đèn mắt bảy phải sổ khám cho biết thân. Cậu Tư chói tai lắm nên tìm cô Mười Gia Loan để tâm sự. Ai về cô Mười đang nổi sùng với vợ chồng cô Ba Tố Nga vì cách đây vài hôm họ dám khen cô Bảy Kim Oanh may khéo mà chưa hề khen món chạo và món nem nướng ở quán ăn của cô. Giận cá chém thớt, cô trề môi vài kế thước và chìa môi nhọn mỏ với chồng. Anh nghe lời chồng của chị ba thì có ngày nếm cơm khám đường Người khác tài giỏi họ có thể qua mặt chủ một cái dù Còn anh á, anh cứ mê sai lú lậm người ta Thì còn đầu ốc đâu mà dở trò lương lẹo Cậu tư hữu cảnh biết lào lầu giá của từng loại cây Cây nu quý nhất vì đó là phần gỗ ở chỗ chán ba cây gõ Vừa chắc chắn vừa bóng như gương soi mặt Lại nổi vân hình trung ốc thiệt lớn kế đó là gỗ cẩm lai, sớ gỗ nhuyễn cũng nổi nhiều vân Hai thứ cây này dùng làm tủ bàn ghế cũng như loại cây bằng lăng Cây bời lời mềm hơn bằng lăng Cây bằng lăng còn dùng làm cột nhà cũng như cây căm xe Loại căm xe có thân lớn hơn nửa dòng ôm Cây gõ màu nâu cánh dáng dùng làm dáng ngựa thường phải dùng 3 tấm ghép lại Nhưng thầy thông thạnh được cậu quý tử của mình tặng một bộ ván ngựa Gồm hai tấm lớn ghép lại Quý hơn loại dáng gồm 3 tấm nhỏ Loại cây tốt càng để lâu càng lên nước bóng ngời nếu thấm hơi người nằm người ngồi người rờ rẫm đến mối mọt không ăn được chúng còn loại cây chắc gồm có cây dầu dùng làm kèo dùng làm rườn nhà loại cây sao dùng đóng ghe xuồng và dùng làm cây đà ngang của đường rầy xe lửa cây thao lao nhẹ và chắc nhưng không thuộc loại gỗ quý cũng dùng đóng bàn ghế bày trong nhà bếp hoặc trong nhà của lớp bình dân nghèo nàn ở vùng quê hoặc ở vùng nửa chợ nửa quê cô hai tố ngọc sanh cho chồng một trai hai cô vợ của cậu hữu cảnh sanh hai gái trước chị chồng hai năm Còn cô ba tú Nga chỉ mới cấn thai 3 tháng mà thôi Một hôm Thạch Thanh Ngọc nhân dịp cúng cô hồn các đảng Vào ngày 16 tháng 7 âm lịch Làm luôn lễ cúng đầy tháng cho con Chàng có mời vợ chồng Xavier La Hay Vợ chồng Trần Thế Phụng Cậu Tư Hữu Cảnh đến ăn tiệc Gồm thịt quay, bánh hỏi cháo lòng bánh bò bông Hai cô sáu kim quanh và 10 giai huệ Vì bận con mọn nên không thể xuống Phú Xuân được Chỉ gửi mấy món quần áo theo lẫn quần áo len cho cháu mà thôi Xong tiệc cả bọn kéo ra tiệm bán đồ ngọt ven sông xoay rạp Có bán xâm bổ lượng Nhãn nhục, chè thương, chè mè đen, chè táo soạn, chè hộp sen, mạch quả Ai thích ăn món gì thì tùy ý mà chọn Khi nhìn qua bên đồng ruộng dòng heo Cô ba Tố Nga bảo em Tư, Chỉ có công bạn vốn là con ông cai tổng chiếu ở Đạch Dợp Nó thường nói đất dòng heo Đạch Dợp Đã thải hết phèn ra sông xoay rạp từ lâu Thôn dân có thể trồng lúa và lập vườn được cho nên dân tứ xứ đổ về hai vùng đất này để tạo dựng cơ sở lâu dài. Nếu em có tiền thì đưa cho chị, chị sẽ cho họ vay tiền kiếm lời cho em. Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế này, phần đông dân quê hụt tiền khi lập vườn. Cậu Tư hữu cảnh đồng ý. Chị vốn không khéo quyền biến, để rồi em sẽ lần hồi đưa tiền cho chị để chị kiếm lời cho em. Đó rồi cậu noi theo sự hướng dẫn của ông anh rể để tráo trở cây mua vô cho hãng và bán ra những loại cây đã cư xẻ tiền lời về phần cậu khá bộn chừng hai năm cậu kiếm được sáu đồng trong khi đó một tô cháu lòng hay một tô hủ tiếu giá chỉ hai xu cậu gửi tiền cho cô ba tố nga cô cho dân đến dòng heo rạch dợp dây tiền giấy nợ dĩ nhiên ghi tên cậu làm chủ nợ cô hai tố nguyệt được hai con em dâu nể trọng cho nên hệ rảnh rang cô tháp tùng cô hai quỳnh yến đi biên hòa và tân mai thăm họ vì cô hai quỳnh yến có xe hơi Mỗi lần thăm viếng như vậy Hai cô cháu tặng họ quà cáp hậu hỷ Như trứng bắc thảo, khô cá mặn Tôm khô, lạp xưởng, vịt bắc thảo Và mỗi khi ra về Cả hai được cô Sáu Kim quanh Lẫn cô mười Giai Loan tặng bữa biên Hòa Như thanh trà, bưởi ổi Cậu Tư Hữu Cảnh khoe với cô Hai Tố Nguyệt Anh ba chị ba dạy em cách làm ít mà lợi nhiều Ai như chị với anh hai Cần cù nhưng vẫn lù đù, đù đi sau em Cô Hai Tố Nguyệt than thở Em ơi quả phước khó lường em nên dung bồi cái Đức là hơn Tiền của như phù văn tụ đó tán đó Chỉ có cái Đức mới ở luôn với mình Một hôm cô ba Tố Nga đi nhà bè Thăm cô hai Quỳnh Yến và cô hai túy Nguyệt Cô ba than Hồi mới cập sách với thằng Tư Con Sáu lẫn con Mười tỏ ra nhu mì và thân ái với cháu Giờ đây tụi nó kể như thành thần, vợ thằng nọ rồi Thì con Sáu hiện nguyên hình con trần tinh Hét ra lửa mửa ra khói Còn con mười biến thành ác quỷ ba đầu sáu mười 12 cái sừng Cháu có ăn hết của ông của cha tụi nó đâu Mà tụi nó ác cảm với cháu dường ấy Cô hai quỳnh yến nguyết Vợ chồng mày suối dục chồng tụi nó kiếm tiền một cách mờ ám Rồi còn biểu thằng nó đưa tiền cho mày làm chuyện thắt hỏng lũ con nợ Biết đâu tụi nó sợ có ngày tiền tiêu của mất Vì bị ông trời phạt nặng chứ gì Bà hương bộ mạch qua đời Để phân nửa tài sản và ruộng đất cho cô hai tố nguyệt còn phân nữ kia được chia đôi cho cô ba tố nga và cậu tư hữu cảnh một đêm nọ cô hai tố nguyệt nằm chim bao thấy hồn cô gia huệ hiện về mách bảo bên đỉnh gò trên cuộc đất dòng heo ngó qua tiệm bá đồ ngọt của chệch xón pháo dục tức tống bảo ngọc dưới cốc cây da xà và dưới tảng đá ông là nơi chôn hữu vàng đó là của cải của chồng cô tạo ra hồi kiếp trước của cải đó bị tuổi hắc lâm đạo tặc cướp giựt rồi đem chôn giấu nơi tôi vừa chỉ đây Cô nên khuyên sạch xín dục, qua đào đem về bán lấy tiền, rồi nhập với số tiền của bà ngoại cô để lại mà mở hãng xuất chụp cảng. Tôi giúp cô phen này là có thể siêu sanh lên tường trời đâu xuất. Nếu cô muốn tưởng niệm tình ràng buộc giữa hai kẻ ở hai cảnh giới khác nhau, thì xin lập cho tôi cái bài vị sơn son thép vàng, đề tên là Võ Thị Giai Huệ, tuổi canh tuất quê ở làng Long Châu, quận Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh dậy cô Hai Tú Nguyệt ghi chép tên họ tuổi tác và quê quán cô Gia Huệ rồi thuật lại cho chồng rõ. Cả hai mượn tam bản chèo qua dòng heo, nương theo dòng rạch nhỏ đến cái gò mà cô Gia Huệ chỉ. Quả nhiên họ đạo được cái hũ đựng vàng, kim cương, Trân châu, ngọc thạch. Vậy là ước vọng mở hãng xuất nhập cảng của Thạch Thanh Ngọc được thực hiện. Khi đem bài vị của cô Gia Huệ về thờ trên lầu, Thạch Thanh Ngọc bảo vợ. Tuy là của cải do anh tạo ra vào thời tiền kiếp, Nhưng dù sao ở kiếp này tụi mình có đổ mồ hôi sôi nước mắt Dễ tạo ra nó đâu Cho nên khi mần ăn phát đạt Mình phải làm sao biến của phi nghĩa thành của chánh đáng Càng ăn nên làm ra Vợ chồng Thạch Thanh Ngọc càng hăng hái làm việc phước thiện Thấy anh bạn cột chèo và thằng em vợ dây diều bay cao trong công việc làm ăn Trần Thế phụng đâm ra nôn Y sợ cô ba Tố Nga chê Y là thứ tư chức tầm thường Với lương bổng khiêm tốn Nên Y chèo kéo lương lẹo với tên Trùm Cất hàng và viên thủ kho Để rỉ rã khai gia tiền xuất nhập cảng của hãng Điều đáng nói nhất là có tên thương gia người Phước Kiến Tên là Linh Tài Phá Tức là Liên Đại Hoa Khi bán lúa gạo xong nhưng nóng lòng về thăm bên tàu Nên chưa lấy một muôn rưỡi đồng Ai về chưa kịp trở qua Sài Gòn Hắn ta bị tai nạn xe cổ chết luôn bên đó Từ trước Trần Thế Phụng có giao du thân mật với Liên Đại Hoa Được biết hắn là hạng Năm Phong Tức là hạng gây bây giờ Chẳng còn ruột thịt họ hàng gì nữa Cho nên Trần thế Phụng vào chỗ lớn Mướn tên Trạch Phước Kiến khác giống thật tên thương gia đoạn mạng kia Làm giấy tờ giả rồi đưa tên giả mạo kia tới hãng Estate IC, Bảo ông đương kim giám đốc Henry Martin Rằng đó là em của linh tài phá Tên là lình Thòn Phá Tức là Lâm Trung Hoa Tới hãng để lãnh một muôn rưỡi đồng Ông Henry Martin tin lời ký chi phiếu ngay cho tên giả mạo kia Sau khi chia chác Trần thế Phụng có một vạn đồng Y sắm biệt thự có hai tầng lầu ở Bà Chiểu Xung quanh là vườn bông Trong nhà bàn ghế bằng gỗ quý Các món ngoạn hảo mắc tiền Tranh hội họa của các họa sĩ danh tiếng nước nhà Được trang hoàng hực hở Y sắm xe hơi Peugeot de cát, Hiệu Primo 4 có 6 kiến giá 2.500 đồng Trong khi đó cô hai Quỳnh Yến đã được chồng tặng chiếc Peugeot hiệu Sinta 4 Thạch Thanh Ngọc vì cũng cần nghi vệ cho việc làm ăn Nên cũng sắm chiếc xe Peugeot hiệu Junva 4 Thiệt ra, y đâu dám sắm loại Peugeot Cassander giá 4.000 đồng vì một viên kế toán dù làm việc cho hãng Tây. Đi nữa nào phải là công chức cao cấp mà y dám sắm nghi vệ sang trọng, quy quắc. Nếu tía y thất lộc y được chia gia tài thì y cũng dám sắm các loại xe quê kỳ hiệu Dodge hoặc hiệu Chevrolet hay hiệu Ford giá cỡ 6.000 đồng hay 7.000 đồng mà không sợ ai đàm tiếu. Cô Tố Nga tuyên bố... Ngồi xe hơi đeo hộp xoàn mới dễ làm áp phe. Một đêm nọ Trần Thế Phụng thấy Liên Đại Hoa hiện vào giấc chim bao của y điểm mặt y mắng. Nị gian xảo thì cũng có ngại mất nạn lớn là ác báo của nị không còn lâu xa nữa. Cậu Tư Hữu Cảnh cũng muốn sắm xe hơi vì sợ cô Sáu Kim Oanh và cô Mười Gia Loan đành hành với nhau. Vì họ có thể nghi nan cậu trở tình địch đi chơi nhiều hơn mình. Cậu đành mua chiếc mô tô ăn lê hiệu Nọc Tông Gồm 3 mã lực tối tân hơn loại Tero của Pháp Chỉ có hai mã lực mà thôi Cậu còn kèo này với vợ chồng thầy Thông Thạnh Cho cậu chút ít tiền Phụ vào số tiền cậu xuất ra Để mua cho mỗi cô vợ cậu Một chiếc xe đạp hiệu Pellissier Tuy rẻ hơn Loại xe đạp tối tân Antonin mayne Nhưng cũng nhẹ nhàng và đạp êm Nhưng mà điều tiên đoán Về sự thành thanh của hai con vợ chồng ăn trăng quốc kia Cậu chỉ chúng có phần nữa cô sáu kim quanh nghiến răng xỉa sói tôi nghe nói chú Nhật vừa rồi anh chở người ta đi cù lao phố ăn cháo cá vỏ heo người ta ôm eo ếch anh cười phơi phới ra vẻ hí hởn lắm cậu phải thề bán mạng cô sáu mới thôi trận mắt phùng mang sanh sự lôi thôi với cậu và mới chịu theo cậu đi ăn nem nướng ở ngoài chợ nhưng câu chuyện đâu đã hết không biết cái miệng thọp thẹp của ai rỉ rả bên tai cô mười Giai loan nên cô lồng lộn nổi cơn tâm bành khi cậu tư hữu cảnh đi tân mai viếng cô phải mà người ta dân minh tân thời mới được anh chở đi lấy thiêu mua lâm chơm, măng cục mít tố nữ về nhà ăn với nhau còn tôi vốn bạc phước bạc phần nên đi đâu cũng công xương sống đạp xe một mình cậu phải thầy độc nên cô mười mới tin mới chịu nấu cho cậu tục cháu thập cẩm để cậu giải lao năm qua tháng lại thời cuộc như sân khấu thay đổi liền liền hết cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì nhật đảo tránh tay rồi việt minh lên nắm chính quyền Và sau hết là tới cái màn Tây tái chiếm Đông Dương Nước dưới cầu khi đầy khi vơi Nhiều phen trải qua trải lại lắm bận Đại gia đình của thầy Thông Thành cũng trải qua nhiều biến cố Cô u bờ Di qua đời Để lại cho lũ cháu mỗi người ba chục lượng vàng Nhưng không để lại đất đai vườn tượng gì Bởi cô đã lần hồi bán hết của cải bất động sản Để giúp người xa cơ kẻ khốn khổ Vợ chồng ông Xavier La Hay Và vợ chồng Thạch Thanh Ngọc Cứ theo việc cũ mà làm hãng cưa đóng cửa cậu tư hữu cảnh nghỉ việc chỉ biết phụ hai vợ trong coi hai cơ sở làm ăn tụi con nợ của cậu không tiền trả đành đem ruộng đất đền cậu nhưng sau khi tây tái chiếm đông dương ruộng đất bên dòng heo rạch dập bị việt minh chiếm đóng cậu muốn qua bên đó góp lúa và thâu quê lợi thì cô sáu kim quanh trận mắt tía tôi thường nói việt minh vốn ghét thương gia địa chủ anh mà xách đích qua bên đó là bị tụi nó túm được đem anh ra thọc quyết Cô Mười Gia Loan sừng sộ. Bộ anh muốn diệt minh cho mò tôm hay sao mà qua bên kia xong nhầm cỏ tây, Anh ăn mặc bánh bao lại sẵn cốt cách phong lưu. Sẽ làm cho họ tưởng lầm anh là gián điệp đi qua bên đó võ thám. Anh liệu hồn đó. Người ta lấy thân che của chứ ai lấy của che thân bao giờ. Cô Hai Quỳnh Yến than thở với vợ chồng Thạch Thanh Ngọc. Của Quạnh Tài nào có ở lâu trong tay ai. Đã mất của thằng tư đa tịnh và đa mưu túc trí kia Lại còn mất hai con vợ vốn là loại sư tử có bồm Nên thẳng chẳng có ngày nào được an ổn với hai con Mà cũng kỳ Hai con quỷ đó hễ càng đẻ sai càng đẹp phóp pháp Nhưng càng hỗn hào dữ tợn như chẳng tinh gấu ngựa Cô Sáu Kim quanh sanh hai gái một trai Cô Mười Giai Loan sanh một gái ba trai Còn ba tố Nga đẻ liên tiếp hai đứa con trai rồi nín luôn còn cô hai tố nguyệt đầu đuôi chỉ có đứa con trai nên cô xin thêm một đứa con gái nuôi cô Quỳnh yến vẫn son trẻ nên cô kết thân với hai đứa con trai của chồng và được tụi nó cảm tình lắm thường gửi quà cho cô trần thế phụng vẫn không chừa thói gian manh lương lẹo trong việc sổ sách kế toán nhưng rủi cho y vào một hôm nọ viên xếp kế toán xem xét quá đơn thấy y biên sai sót một đồng xu nếu vận sự ngưng lại ở đó thì những chuyện lương lẹo của y đâu có bị phát giác do một linh tính bén nhạy hướng dẫn Duyên xếp kế toán bắt y đem trình tất cả sổ sách cho ông ta duyệt xét lại Vậy là việc gian trá lòi ra Ông giám đốc Henry Martin lại cho điều tra luôn về vụ hưởng tiền của Liên Đại qua Và cảnh sát theo dõi tóm được tên Liên Trung Hoa Hắn phải khai tên thiệt của mình là cấm tài pháo tức kim đại bảo Cô bà Tố Nga phải cầu cứu cha chồng là nghiệp chủ Trần Dân Giáp Ông xin bồi thường tiền để thằng thứ nam trời đánh của mình khỏi bị lôi ra trước dành móng ngựa Nhưng ông Henry Martin vốn liêm chánh Quyết làm cho ra lẽ thưởng phạt ngay gian Trần Thế Phụng chẳng những bị thường tiền Mà bị đưa ra tòa và lãnh 2 năm tù Khi miền Nam Việt Nam Ở vào chế độ để nhất cộng hòa, Trần Thế Phụng nhờ lãnh phân nửa gia tài Của cha để lại Nên mở trường tư thục ở Mỹ Tho Còn cô ba Tố Nga mở tiệm bán sách báo Bề thế sanh sống khá phong lưu Có hoạn nạn họ mới tin tưởng Tâm linh tôn giáo Nên xuyên tụng kinh và ăn chay mỗi tháng 10 ngày khi vợ chồng thầy thông thạnh kế tiếp nhau qua đời thì cậu tư hữu cảnh về đạo ngạn trong coi vườn tược cậu ở ngôi nhà hương quả với mấy đứa con lớn cô sáu kim quanh mở một tiệm may ở chợ trung lương còn cô mười giai loan mở quán nhậu ở ngã ba cây xăng để bớt chạm mặt nhau họ ít khi về nhà hương quả dù nơi cô sáu lập cơ sở đến bến đò làng đạo ngạn chỉ cách nhau chưa quá một cây số còn cơ sở của cô mười thì xa bến đò ấy hơn hai cây số mỗi tuần cậu tư hữu cảnh viếng hai bà vợ đều đều Không dám nhạc với người này để thấm với người kia. Vậy mà hai cô cứ đổ ghen, cứ đai nghiến cậu không ngớt. Hết chuyện, còn tiếp.